Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong cái sự sợ hãi Thấy vậy thì thằng Trung điên tiếp Gầm lên như một con thú Nó chỉ thẳng tay vào mặt của bà Mà giít lên từng tiếng Bà mở mắt ra mà nhìn đây này Có giỏi thì mở mắt ra mà nhìn tôi đây này Tôi chính là con quỷ Tôi chính là đứa con trai của bà đấy Bà mây vẫn cứ ú ớ Nước mắt thì đầm địa Thằng Trung chật cười lên man dại nó lại hạ tông giọng xuống trầm độ. Tôi sẽ không giết bà đâu, người mẹ kính mến. Dù gì thì bà còn sống thì bà cũng đâu có thể kể cho ai nghe về chuyện này hôm nay. Bí mật này sẽ là của riêng chúng ta mà thôi. Rít <cười> lại, thằng chung liền đưa tay đẩy mạnh bà mây ngã ra đạc sập. Nó lặng lặng quay lại chỗ mấy cái bọc ni lông kia. Thẳng chung nhìn tất cả chúng một hồi, rồi liền khom người đem ra đằng sau. Vì nhà của nó có một khoảng sân vườn ở phía sau để trồng rau và cây, cho nên nó muốn phi tang tất cả mọi thứ ở đấy. Khu vườn này vốn cách biệt với khu dân cư ở đằng trước, nên buổi đêm ở đây rất vắng vẻ và lại bốn phía xung quanh còn rào kín bằng thép gai, cho nên sẽ không sợ bị phát hiện. Trời tháng 10 rất là lạnh, những cơn gió thổi qua như muốn cắt ra cắt thịt người ta vậy. Thằng Trung vừa đi mà cũng phải run lên bẩn bẩn vì lạnh. Nó đặt tất cả cái bọc ni lông sang một bên sau đó tiến đến góc vườn nhặt lấy cái cây cuốc và một cái sẻng ra giữa khu vườn. Vì khu vườn này đất sốt, mềm nên đào sẽ nhanh hơn. Thằng Trung muốn tranh thủ phi tàng trước khi trời sáng. Rồi nó còn phải vào dọn dẹp cái bãi chiến trường ở bên trong nhà kia nữa. Tay cuốc tay sáng, trừng hơn 1 giờ đồng hồ thì thằng Trúc cuối cùng cũng đã đào được một cái hố sâu, lớn, đủ rộng để phi tang tất cả các phần thi thể kia xuống dưới biển dưới. Nó đưa chân đạp sang hai bên để xem có bằng phẳng hay không. Thấy đã đủ an toàn, thằng Trùng liền chạy lại, đem tất cả những cái bọc ni lông chứa kia không cốt do dự mà ném thẳng xuống dưới hố. Những cái tiếng bịch bịch khô khốc vang lên, từng túi, từng túi Dư cứ thế được thằng Trung ném xuống, khuôn mặt của nó thì lạnh tanh, không có mấy biểu lộ cảm xúc gì hết. Cho đến khi tất cả chúng đã đều được ném xuống hết, thì khuôn mặt của Trung mới giãn ra được hơn một chút. Nó kiểm tra lại tất cả thật kỹ, xong thì mới an tâm mà lấp đất lại. Thằng Trung lấp đất rất kỹ, vì nó không muốn mọi chuyện bị lộ, cho nên còn cẩn thận lấp cho cái hố vừa rồi bằng phẳng giống y như khoảng đất khác ở bên cạnh như vậy sẽ tránh được cái sự nghi ngờ của cảnh sát. Hi hục độ khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đã hoàn thành kế hoạch phi tang, một cái kế hoạch mà nó cho là sẽ kín kẽ và khó mà bị phát hiện nhất. Nhìn cái hố mới lấp thêm được một lượt nữa, thằng Trung đã thực sự hài lòng. Nó liền lặng lẽ đi vào bên trong nhà. Giảo bước chờ vào bên trong nhà, Trung thầm khen ngợi chính bản thân mình về cái kế hoạch hoàn hảo mà mình vừa nghĩ ra. Nhưng đột nhiên, trong sâu thẳm trong tâm trí của thằng Trung, một khối suy nghĩ bỗng chợt hiện lên rõ mồn một. Liệu những linh hồn, những linh hồn chúng có xuất hiện và báo thù hay không? Giống như trong những bộ phim kinh dị hay những câu chuyện ma rùng rợn, những linh hồn khi chết thảm sẽ hiện về để mà báo oán, sẽ giết chết người đã từng gây ra những chuyện tày trời. Liệu rằng Gìn cái đống bừa bộn ở trên sàn nhà, Chung tặc lưỡi mấy cái, vẻ mặt đanh lại, suy tính một hồi, nó mới quyết định sẽ lau dọn toàn bộ căn nhà cho thật sạch sẽ, để xóa đi tất cả dấu dấu vết máu và cái mùi tanh nồng nặc đang bám lấy căn nhà. Đầu tiên sẽ là phòng khách. Chung dùng nước thơm để mà lau nhà để làm sạch đi phần sàn gỗ dính máu. Nó cũng không quên cho thật nhiều nước thơm để loại bỏ đi cái mùi máu tanh phản phất xung quanh. Loài hoài mất gần một giờ đồng hồ, thì thằng Trung mới dọn dẹp xong căn nhà một cách hoàn hảo. Toàn bộ những chỗ có dính máu đã được nó lau đi lau lại rất kỹ. Căn nhà từ một biển máu, giờ không hơn không kém, này đã trở lại với cái hình dạng quen thuộc, sạch bóng tinh tường. Thằng Trung ngồi thở hồng hồng trong phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net